các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh tại tinh kỳ và mình là lão trần hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với uh, series quỷ bí chi chủ chương là suy đoán của leona ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của clen đang bị kéo vào một cái vụ án mà có nhiều nhân mạng chết nhiều hơn so với thường lệ và clen cũng đã bói ra được đấy là có yếu tố siêu phàm can thiệp vào tuy nhiên khi mà tiến hành Quay toán cảnh mơ thì lại không lần ra được đầu mối gì cả. Chỉ biết là có một người đã vỗ vào lưng của cái bà à, Lewis đã chết rồi. Và đó có vẻ là cánh tay của một phụ nữ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Với gia đình như thế này nếu không tới mức nghiêm trọng thì họ sẽ không đi khám bác sĩ đâu. cho dù là xếp hàng ở các tổ chức chữa bệnh từ thiện miễn phí bởi vì họ không có thời gian cho việc đó. Nếu ngày nào không làm thì hôm sau có lẽ bọn họ sẽ không có gì để ăn. Leona thở dài rồi nói với ngữ khí sầu não như của đám nhà thơ thường có. Rai thì nhìn thi thể trên giường, khẽ thở hắt ra. Không chờ Clint mở miệng, Leona tho dai roi noi voi ngu khi sau nao nhu cua đam nha tho thuong co rai thi nhin thi the tren giuong khe tho hat ra khong cho len mo mieng leona đa nhanh chóng thay đổi trạng thái, nói mà như đang tự hỏi. Ý của anh là yếu tố siêu phàm nằm ở lúc bà Louis bị vỗ, từ người có cánh tay mảnh rẻ sau. len gật đầu, phải, nhưng đây chỉ là những gì tôi giải mã được thôi mà bói toán thì thường không quá rõ ràng Hắn và Leona không thảo luận gì thêm cả hai lùi ra phía khác của giường để cho Fry có thể lấy dụng cụ và vật liệu phụ trợ từ trong cái giường ra phục vụ thêm cho sự khám nghiệm bọn họ chờ trong giây lát sau khi dọn đồ sửa sang và che giấu. quay quay đầu lại nói nguyên nhân cái chết là do bệnh tim không còn nghi vấn gì về điều này nghe được kết luận ấy Leona lại đi vài bước thậm chí đi tới cạnh cửa hồi lâu sau mới nói đã đến đây trước, vậy chúng ta tới trại tế bẩn khu phía tây đi. Xem có phát hiện manh mối khác không? Để xem hai cái chết này có sâu chuỗi gì với nhau không? Ờ, chỉ có thể vậy thôi. Nín đầy một bụng nghi hoặc lên mở miệng đồng ý. Khoai sách dương lên, vừa đi vừa nhảy qua hai chiếc đệm không đạp lên chăn của người khác. Nam mở cửa phòng đi ra trước, nói với Louis và cách thuê. Các vị có thể về phòng được rồi. Lên suy nghĩ rồi bổ sung, đừng có vội hạ táng chờ một ngày nữa có lẽ còn khám nghiệm thêm lần nữa vâng vâng thưa sĩ quan cảnh sát lâu ít kẽ khom người vâng dạ liên tục sau đó nửa chết lặng nửa mờ mịt mà nói thực ra tạm thời tôi chưa có tiền chôn cất cô ấy còn phải kiếm thêm vài ngày nữa phải vài ngày nữa may là dạo này trời còn mát mẻ lên ngạc nhiên thốt lên ông định để xác chết ở trong phòng mấy ngày cỡ lâu ít gắng gượng cười ờ cũng may là trời mát mẻ rồi đến tối có thể để xác lên bàn Lúc ăn thì lại ôm quấy xuống giường. Ông ta còn chưa nói xong, Rai đột nhiên ngất lời. Tôi để chi phí trôn cất ở bên cạnh vợ ông rồi. Sau khi bỏ lại một câu bình thản, không hề để ý tới vẻ mặt kinh ngạc và lời cảm ơn của Louis, anh ta dạo bước ra khỏi cổng nhà trọ. Lên theo sát phía sau, luôn nghĩ tới một vấn đề. Nếu trời vẫn duy trì nhiệt độ là tháng 6, tháng 7, vậy Louis sẽ làm gì với xác của vợ ông ta? Chờ tới một đêm, gió to, lén lút ném xác xuống sông ta sốc, hay là sông hoi sau hay là tìm một chỗ rồi đào hố chôn luôn lên biết từ hơn 1.000 năm trước và những năm cuối của thế à cuộc kỷ nguyên trước vì để loại trừ quỷ nước cương thi và oan hồn bảy giáo hội lớn và hoàng gia của các vương quốc đã đưa ra dự luật rằng bắt buộc phải chôn cất ở nghĩa trang biện pháp thực thi cụ thể là do các quốc gia cung cấp đất miễn phí các giáo hội thì phụ trách trông coi hoặc là tuần tra và chỉ thu chi phí rất ít khi mà hỏa táng và chôn cất để lấy tiền trả công cho những lao động cần thiết. Nhưng dù vậy thì dân nghèo vẫn không có khả năng chi trả. Sau khi rời khỏi số ba 134 phố chứ thập sắt, ba kẻ gác đêm tạm biệt beat Mountbatten, im lặng rẽ vào trại tế bần ở con phố gần đó. Vừa tới gần thì lên đã thấy một hàng người xếp dài, hẹt như dân của đất nước ăn tham ở trái đất, đứng xếp hàng trước các cửa hàng, người kề vai người chèn chúc lẫn nhau. Chỗ này phải tới hơn 100. Gần 200 người rồi, ăn kinh ngạc thì thảo. Thấy người đứng xếp hàng đều ăn mặc quần áo cũ rách và mặt chết lặng, thi thoảng còn lo lắng nhìn về phía cửa chạy tế bần. Fry bước chậm dần lại, nói với khí chất lạnh lẽo và âm chầm. Mỗi một ngày, mỗi chạy tế bần đều chỉ nhận được một lượng người nghèo có hạn thôi, chỉ có thể lựa chọn từ thứ tự xếp hàng. Đương nhiên, bọn họ cũng dám định để không cho người không có điều tiện phù hợp vào. Cũng liên quan ao cu rach va mat chet lang thi thoang con lo lang nhin ve phia cua trai te ban fry buoc cham dan lai noi voi khi chat lanh leo va am tram moi mot ngay moi trai te ban đeu chi nhan đuoc mot luong nguoi ngheo co han thoi chi co the lua chon tu thu tu xep hang đuong nhien bon ho cung dam đinh đe khong cho nguoi khong co đieu kien phu hop vao cung lien quan toi viec kinh tế mấy thang này bị đỉnh trệ, Lêo Nà cảm khái Những người không được chọn thì sẽ phải tự nghĩ cách à Theo bản năng lên hỏi một câu Bọn họ có thể tới trại tế bần khác để thử xem Thời gian mở cửa của các trại tế bần là có khác nhau Chẳng qua hàng cũng dài thế này rồi Có người đã chờ từ tận 2 giờ chiều Quay dừng lại một chút rồi nói Quá nửa những người còn lại sẽ phải nhịn đói nguyên ngày Cũng mất đi năng lực tìm việc Rơi vào trong cái vòng tuần hoàn ác tính Mãi tới khi chết đi Người không chịu nổi thì sẽ từ bỏ sự kiên trì hướng thiện của mình. Bên im lặng vài giây, rồi thở hắt ra. Chưa thấy báo chí đăng về những chuyện này bao giờ. Fry, ít khi tôi thấy anh nói nhiều như vậy. Tôi từng làm mục sư ở trại tế bần của nữ thần, Fry vẫn ở trong trạng tái lạnh lùng. Ba người ăn mặc gọn gàng đi tới cửa trại tứ bần khu phía Tây, đưa giấy chứng nhận cho người gác cửa đang ngạo mạn trong trang thai lanh lung ba nguoi an mac gon gang đi toi cua trai tu ban khu phia tay đua giay chung nhan cho nguoi gac cua đang ngao man trong coi hàng người, rồi được dẫn vào trong trại. Trải tế bần này được cải tạo từ một cái giáo đường cũ, sành làm lễ mi sa được trải với những chiếc đệm, treo những chiếc võng, mùi mồ hôi và mùi thối chân tràn ngập tới từng ngóc ngách. Cả trong và ngoài căn phòng, những người nghèo vô gia cư, vùng búa đập vỡ tảng đá, một số khác thì lột những sợi thô ra khỏi sợi dây thừng cũ, chẳng qua là ngồi không cả. Vì để cho dân nghèo không ỉ lại về việc cứu tế, trở thành những kẻ vô lại, luật tế bần năm 1336 có quy định rằng, mỗi dân nghèo chỉ được ở trong trại tế bẩn tối đa là 5 ngày hết thời gian sẽ bị đuổi ra mà trong năm ngày này họ phải lao động bằng việc đập đá hoặc rút sợi dây thừng đây là những việc bắt buộc cho đám tội phạm trong nhà giam Rai nói qua với chất giọng không có chút cảm xúc nào Lều Nà hã miệng cuối cùng cũng không biết là anh ta đang châm chọc hay trần thuật rời khỏi trại tế bẩn này thì có thể tới trại khác đương nhiên chưa chắc đã vào được Ôi, có lẽ trong mắt người khác thì dân nghèo cũng chẳng khác chỉ lũ tội phạm cả rút sợi dây thừng ngơ sau một lúc im lặng lên không biết hỏi gì sợi ở trong dây thừng cũ là vật liệu rất tốt để nhét vào kẽ hở của thuyền bè vài dừng lại tìm được một dấu vết cháy đen dưới đất còn họ chờ vài phút trưởng trại tế bần và mục sư mới tới còn họ đều là những người đàn ông đã ngoài 40. son phóng hỏa đây cuối cùng chỉ thiêu chết chính mình à leona chỉ vào vết ở dưới đất trường trại tế bần là một người đàn ông có vầng trán hơi rộng ông ta dùng con mắt màu lam quét qua phía đốc xét mít trao chỉ rồi gật đầu khẳng định đúng vậy trước đó son có biểu hiện gì khác thường không lên bổ sung trường trại tế bần suy nghĩ một chút rồi đáp người ngủ bên cạnh anh ta nói rằng son cứ lẩm nhẩm là chúa đã từ bỏ tôi thế giới này quá bẩn thỉu tôi chẳng còn gì cả lúc nào cũng cảm thấy oán hận và tuyệt vọng nhưng không ai ngờ anh ta lại định nhân lúc mọi người ngủ tập vỡ toàn bộ đèn dầu hỏa, rồi phóng hỏa đốt cháy nơi này. Cảm ơn Chúa là có người phát hiện đúng lúc nên đã ngăn chặn hành vi tội ác của anh ta. Tên và Leona tìm những người ngủ cạnh Son tối hôm qua, tìm người bảo vệ đã ngăn chặn tấm thảm kịch, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời không khác gì trong tài liệu. đương nhiên bọn họ đã ngầm sử dụng linh thị hay bói toán để xác nhận xem đối phương có nói dối hay là không. Phạt trông thì Son đã có ý định trả thù và tự sát từ trước, Dường như đây là một vụ án rất bình thường. Leona làm cho trưởng trại và mục sư rời đi, rồi mới nói, lên thì lại châm trước. Kết quả bói toán của tôi nói rằng vụ này không bị ảnh hưởng bởi yếu tố siêu phạm. Vậy thì tạm thời loại trừ vụ án này ra, Leona kết luận. Đúng lúc này Fry đột nhiên nói, không, có lẽ còn có khả năng khác. Ví dụ như soi bị người khác xúi giục, mà kẻ kia lại là người phi phạm nhưng hắn không sử dụng năng lực siêu phàm thì sao? lên nghe được và mắt sáng lên, vỗ tay tỏ vẻ đồng ý, có thể lắm. Ví dụ như kẻ suối dục lúc trước, kẻ suối rục Jake. Nhưng vụ này với cái chết của bà Lewis lại hoàn toàn không có liên quan gì cả. Hắn nhíu mày nghĩ, nghe suy đoán đó của lên và Fry, Leona giật giật cái vẻ áo sơ mi, đi qua đi lại vài bước. Như vậy thì ta phải điều tra những người mà Sòn đã tiếp xúc ở trại tế bẩn với những người mà anh ta gặp sau khi phá sản ta bị đuổi ra khỏi nhà sẽ rất phiền toái chúng ta tranh thủ thời gian chia nhau điều tra nơi này một lượt sau đó thẳng tới vụ thứ ba khu phía tây và giao những công việc còn lại cho cảnh sát là được ok Liên đáp không chút do dự quay thì không có ý kiến gì anh ta xoay người đi tới chỗ mấy người ngủ cạnh son tối hôm qua lên đang định tìm mục tiêu khác thì bỗng thấy Leona liếc mắt ra hiệu với hắn dùng cằm chĩa vào bên hông đại sảnh của trại tế bần. Gì đây? Hắn ngẩn ra, giả vờ như không thấy gì cả, đi vòng quanh sảnh lễ Misa một vòng. Sau đó nhân lúc Fry không chú ý, hắn đi theo Leona tới bên hông của sảnh, qua tường ngăn tới một góc tối không người. Tôi có một suy đoán. Leona đứng trước cửa sổ kính màu, đột nhiên nói thẳng. Lên ngờ vực nhìn quanh, suy đoán gì cơ? Leona hỏi ngược lại, nếu không có ảnh hưởng của yếu tố siêu phàm, Anh cho rằng kết cục của bà lâu ít sẽ thế nào? Lên suy nghĩ rồi nói với vẻ mặt nặng nè, vẫn là như vậy thôi. chẳng qua sẽ muộn hơn khoảng 1-2 tuần hoặc là 1 tháng. một thang voi gia đình như họ mà nói chưa đến lúc không thể chịu được thì chắc chắn họ sẽ không tới gặp bác sĩ đâu. Mà bệnh tim ấy một khi trở nặng thì có thể đột tử bất cứ lúc nào, vô phương cứu chữa. Vậy son thì sao? Nếu không bị xúi dục, anh ta sẽ thế nào? Leona lại hỏi. Lên châm trước rửa đoán. Theo tình hình trong tài liệu thì son đã oán hận với việc phá sản từ trước, cũng rất là uất ức khi không được cứu vớt. Tôi cho rằng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ trả thù, nhưng đối tượng không phải là những người được cứu tế, mà là kẻ khiến anh ta phá sản và tay nhân viên ngân hàng đã tịch thu nhà của anh ta. Vậy sau khi trả thù thì anh ta thế nào? Leona truy hỏi. Không có gì phải nghi ngờ rằng anh ta đã quyết định là kết thúc tính mạng của mình, bất kể có trả thù thành công hay không, anh ta sẽ chết thôi lên đáp lại rất chắc chắn. Leona khẽ gật đầu, cười trông khá đều kháng. Vậy liệu tôi có thể nói rằng, ba và son đều là những người chắc chắn sắp chết? Là một chuyên gia bản tím hiểu sâu biết rộng, nghe câu hỏi này, Ken lập tức đoán, ý anh là vì bị ảnh hưởng bởi yếu tố siêu phàm, nên cái chết của bọn họ bị đưa ra trước thời hạn. Tại sao? Nói chính xác hơn thì sinh mệnh mà bọn họ nên có bị yếu tố siêu phàm rút ngắn, lấy trộm mất, mà sinh mệnh là vật liệu rất tốt để triệu hồi tà thần, ác ma thực hiện những lời nguyện đáng sợ Leona khẽ nhếch miệng cười sửa lại suy đoán của Glenn cho đúng triệu hồi tà thần, ác ma thực hiện những lời nguyện đáng sợ ư Glenn nhìn chầm chầm vào đôi mắt xanh biếc của Leona, nửa nghi ngờ nửa phỏng đoán hình như anh rất chắc chắn về điều này nhưng tạm thời chúng ta chỉ có hai mẫu điều tra mà thôi Leona cười theo kiểu bất cẩn đời Glenn, chúng ta khỏi phải giả đoi len chung ta khoi với nhau Tôi từng thấy anh thoát khỏi sự khống chế của vật phong ấn 2049, tôi biết sự đặc thù của anh, mà anh cũng biết mang máng tôi khác với những người phi phạm khác. Anh ta ngừng cười, nhìn thẳng vào đôi mắt của lên Tôi từng nói với anh rồi, thế giới này có rất nhiều người đặc biệt, luôn làm được những chuyện người khác không làm được, ví dụ như tôi hoặc là anh. Thế giới này có được dòng lịch sử lâu dài, tồn tại rất nhiều vật phẩm thần kỳ, lúc nào cũng sẽ có những người có được chúng, nắm giữ chúng, rồi trở thành nhân vật chính của những vở kịch khác nhau. Người như vậy thì không nhiều, nhưng chắc chắn là không chỉ có một hay hai người đâu. Tôi không cho rằng người phi phạm có bí mật riêng là kẻ xấu xa, cũng không cho rằng là phải biết rõ đặc thù của bọn họ tới từ đâu, biểu hiện như thế nào. Chỉ cần hành vi của anh không gây hại cho tôi, cho kẻ gác đêm và cả thành phố tin gần này, như vậy anh vẫn là đồng đội của tôi. Tương tự tôi cũng mong anh có thể đối xử với tôi như vậy. Đương nhiên, tốt nhất đừng nói chuyện này cho người khác, những kẻ đó đều cũ kỹ và bảo thủ luôn cho người đặc biệt như chúng ta là sẽ bị mất đi khống chế Ất sẽ bị tà thần và ác ma dụ dỗ rồi sa ngã Nhưng mà bí mật của tôi e là nhiều hơn anh tưởng nhiều lắm lên thẩm nghĩ rồi thản nhiên nói qua thật tôi cũng có thái độ như vậy chỉ xem hành vi và mục đích chứ không quan tâm tới sự đặc thù của anh cũng không có ý định giỏ ngó bí mật của anh Nói xong hắn lặng lẽ bổ sung thêm ở trong lòng Ông thực ra tôi để ý lắm, tò mò lắm nhưng đành phải nhẫn nhịn Ờ Na cảm thấy anh ta là nhân vật chính trong vở kịch sau, vậy thì anh ta đạt được thứ gì và có bao nhiêu vật phẩm thần kỳ đây? Na cởi cúc cổ áo, khẽ cười rồi gật đầu. Rất vui là khi chúng ta cùng chung nhận thức, trong mấy cuốn tiểu thuyết phiêu lưu, như thế này được gọi là hai nhân vật chính gặp nhau, bánh xe lịch sử bắt đầu lăn. Cái độ không biết xấu hổ, lên mỉm cười cho có, hắn biết rõ bánh xe lịch sử bắt đầu lăn, câu này chắc tới từ Rousseau Đại Đế. Lúc này na lại đi lại hai vòng, đôi mắt xanh lục sáng ngời quá miệng nhếch lên. Được rồi, thằng Thánh mà nói thì tôi khá chắc là khi nghi những nhân vật chính trong các vụ án tử vong này đều sẽ chết trong ba tháng tới, nhưng lại bị người ta dùng đủ mọi cách đẩy nó sớm hơn. Trong vòng hai tuần gần đây, mục đích của đối phương chính là triệu hồi tà thần ác ma hoặc tiến hành một lời nguyền rủa đáng sợ trên phạm vi lớn khiến người có dấu hiệu sắp chết chết trước thời hạn, như vậy cũng có thể dễ dàng che giấu, không khiến cho sở cảnh sát chú ý, cũng không bị kẻ gác đêm, cả trừng phạt hay là trái tim máy móc phá hoại, ngay đồng ngay khi đang trong giai đoạn chuẩn bị. lên lầm bẩm, phân tích cả đứng sau. Leona mỉm cười phụ họa, đúng vậy, nếu người bình thường đang khỏe mạnh đột nhiên chết, chỉ cần ba người trở lên, chắc chắn sẽ bị chú ý, bị điều tra theo quy định. Vậy chúng ta phải làm sao để tìm được đàn tế tiến hành nghi thức, Bất kể là triệu hồi tà thần ác ma hay chế tạo lời nguyện rùa đáng sợ thì đều cần có tế đàn, cần tới nghi thức mà bắt buộc phải có chỗ để gửi những sinh mệnh bị gặt hái trước thời hạn kia. Lên tạm thời tin tưởng Leona bởi vì anh không tìm được manh mối khác để có suy đoán. Thử một lần cũng không sao. Leona cười khì khì hai tiếng rồi nói. Lên, đây không phải lĩnh vực chuyên ngành của anh sau. chẳng lẽ anh không tưởng tượng ra xung quanh tế đàn đồng dạng với nghi thức sẽ có tình trạng thế nào sau không chờ lên trả lời anh ta nói luôn mùi chết chóc dày đặc lấy tế đàn làm trái tim trong phạm vi bán kính 10 mét ngoài cả chủ trí nghi thức ra thì không có sinh vật sống nào nhiệt độ không khí chung quanh thấp hơn bình thường ít nhất 5 độ gió lạnh thổi qua bên trong tế đàn được bức tường linh tính đóng kín còn có sinh mệnh bị cướp đoạt của bà Lois và những người khác nữa nói tới đây anh ta nhìn Clint cười diễu tôi tin là anh chắc chắn sẽ bói ra được vị trí đại khái của tế đàn với những đặc điểm đó Lên khẽ nhúng mày trầm rộng đắp. Chỉ cần không ra khỏi thành phố tin gần, mặt khác tôi cần một nơi tuyệt đối yên tĩnh không bị quấy dày, giống như nhà tôi chẳng hạn. À, còn cần có đồ vật bên người của bà Lois và những người khác nữa. Cùng lúc đó hắn thầm nghĩ rằng có vẻ Leona khá hiểu về những ma pháp đen và thuật phù thủy đen này. Không thành vấn đề, Leona cười một tiếng rồi dạo bước đi quạc lên, đi thẳng tới sảnh lễ Misa, không chút lề mề. Phong cách của anh ta làm việc thật là độc đáo. Lên oán thầm, rồi cũng đi theo đối phương. Khi tìm được Fry đang nghiêm túc hỏi và ghi chép, Leona nghiêm túc nói, tôi có một suy đoán có thể để cho Clint thử một lần. Suy đoán gì? Fry lạnh lùng nhìn sang. Có kết quả tôi sẽ nói cho anh biết, chứ tôi không muốn thành đối tượng để Rosanna và những người khác cười nhạo. Fry không hỏi gì thêm, nghe theo lời dặn tới cục cảnh sát gần đó, mượn đồ vật tùy thân của Son và bà Lewis, sau đó tập hợp với các đồng đội ở nhà của Clint. Các anh chở phòng khách, đừng để ai quấy dậy tôi. Lên lấy đồng hồ bỏ túi ra ấn mở nắp nhìn thoáng qua. Lúc này đã gần 6 giờ, Melissa có thể trở về bất cứ lúc nào. Anh cứ tin tưởng vào chúng tôi. Lêo đút hai tay vào túi đi tới đi lui trong căn phòng khách. Không có rộng cho lắm. kyle thì ngồi yên lặng trên ghế sofa. Cả này bị mắc chứng hiếu động à? Lên bĩu môi, rồi trở lại phòng ngủ tầng 2 khóa trái cửa lại. Dùng bức tường linh tính đóng kín cả căn phòng. Sau đó thì hắn bố trí đàn tế, khẩn cầu nữ thần giúp đỡ để loại trừ sự quấy nhiễu. Sau đó lên viết câu nói xem bói lên tờ giấy, vị trí của đàn tế, hắn để phạm vi khá rộng để tránh sai sót. Cầm tờ giấy và đồ vật bên người của người chết lên nằm lên giường, nhớ tới cảnh tượng mà Leona đã miêu tả trước đó, sau đó lẩm nhẩm câu nói xem bói bảy lần. Hắn không định sử dụng đặc thù ở trên sương mù xám để xem bói, một là vì tên kỳ quái thần bí Leona còn đang ở phía dưới, Ai biết được lần này ta có phát hiện manh mối nào không? Ai lán là, là thầy bói đã sắp sửa tiêu hóa xong ma dược, lại cộng thêm nghi thức phụ trợ như vậy là quá đủ rồi. Nếu thực sự không ra kết quả thì lên mới tìm cơ hội trên đám sương mù sám. Dù sao thì triệu hồi ta thân và ác ma sẽ gây hại tới Benson và Melissa và câu chuyện của bản thân hắn. Bận dùng thật minh tưởng, hắn nhanh chóng tiến vào cảnh mơ, nhìn thấy những hình ảnh nhòa nhạt, mông lung mờ ảo và khá rời rạc. Một bức tranh nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn, đó là một ngôi nhà màu xám hai tầng, đang tắm trong ánh sáng hoàng hôn. Cờ sổ tầng 1 đóng kín với lớp vải giảm màu xẫm, không để lộ một ca hở nào, nhưng có lúc lại phồng lên rồi cửa so tang 1 đong kin voi lop vai giam mau sẫm, khong đe lo Đất chung quanh ngôi nhà này có màu nâu đen, không có một cọng cỏ hay bông hoa nào. Vườn hoa chung quanh thì giống như bị phủ một bóng ma, tan hoang và tăm tối. Cách ngôi nhà này không xa còn có một con sông đang chảy khá là yên ả. Một lúc sau không thấy thêm hình ảnh gì. Lên liền rời khỏi cảnh mơ Suy đoán của Leona là thật Nhưng ngôi nhà kia đang ở đâu Nơi có sông trong thành phố tin gần này thì quá nhiều Ví dụ như khu Tây, khu Nam bến Cảng, khu Đại học Hắn mở mắt dây dây huyệt Thái Dương Vẻ mặt trông khá là nghiêm túc Trong căn phòng khách nhuộm màu hoàng hôn Ở số 2, phố Hoa Thủy Tiên Bên quay lưng về phía cửa sổ lồi Nói với Fry và Leona Tôi bói ra kết quả rồi Ở trong cảnh mơ tôi thấy một ngôi nhà Hai tầng màu lam xám Toàn bộ cửa sổ tầng 1 đóng kín được che bởi vải mảnh, đất đai chung quanh nó vài mét thì đều có màu nâu đen, không mọc nổi một cọng cỏ hay cây hoa nào. Nó còn có một vườn hoa tối trông hẹt như loại thường thấy trong chuyện ma. Đặc điểm duy nhất để đánh dấu ngôi nhà này là nó nằm cách một con sông không xa, sông khá rộng, có thể là sông Ta Sóc hoặc là sông Hoi, cũng có thể điều tra một cách loại trừ, mong là còn kịp. Ta Sóc là con sông lớn nhất của vương quốc Ruen bắt nguồn từ dãy núi, Minrin ở phướng Tây Bắc chảy xuống Đông Nam đi qua quận Giang Hải, quận A -Khova, chảy thẳng qua thủ đô Bách Lung rót vào vùng biển ở gần cảng Gris nó chảy qua góc Tây Nam của khu phía Tây và biến cảng phía Nam của khu phía Nam của thành phố Tingen. sông Hoi thì bắt nguồn từ núi York ở phương Bắc, chảy qua khu đại học ở ngoài ô phía Đông, đổ vào sông Ta-Sốc ở Tingen. đây là hai con sông lớn nhất của Tingen. còn lại thì chỉ có thể gọi là suối với lòng suối không lớn cho lắm ngước lên kẻ xong, Roy khẽ gật đầu, đồng ý với ý tưởng của hắn. khi mà không có manh mối khác thì điều tra loại trừ là một phương pháp hữu hiệu. Đúng lúc này, Leona mỉm cười, "Có lẽ chúng ta có thể thu hẹp phạm vi lại." "Thu hẹp thế nào?" Lên cầm chiếc bông hộ bỏ túi có hoa văn nhỏ nhíu mày hỏi. Leona cười hả hả đáp, "Với những cả phạm tội có kế hoạch và mục đích như thế này mà, mục tiêu ban đầu chắc chắn sẽ phải nằm xa khu vực có đàn tế, bắt nguồn từ bản năng theo đuổi sự an toàn." nên chúng ta hãy lật tìm tài liệu sang lọc các khu vực có số lượng sự kiện tử vong ở mức độ bình thường vào giai đoạn đầu, nhưng mấy ngày nay lại tăng lên rất nhanh. Lên nghe xong mà hai mắt tỏa sáng, một suy luận rất tuyệt vời. Cùng lúc đoán thầm thở dài trong lòng rằng, quả nhiên, mình không có khiếu làm thám tử gì cả. Khoai gật đầu cầm tài liệu trên bàn trà lật xem, mấy phút sau anh ta nói với giọng trầm hẳn quả thực có một khu vực như vậy hơn nữa chỉ có một thôi khu nào lên thốt lên vai đưa tập tài liệu dày cọp cho Leona ngồi bên cạnh khẽ mím đôi môi mỏng khu phía tây chính là khu phía tây sau lên nắm chặt tay lại lập tức đề nghị vậy chúng ta đi điều tra góc phía nam của khu phía tây khu vực đó không rộng cho lắm tôi đồng ý Leona giơ tập tài liệu trong tay lên phụ họa một cách thoải mái Như thẻ người vừa đưa ra ý kiến thu hẹp phạm vi điều tra, không phải là anh ta vậy. Có xe ngựa hai bánh nhẹ nhàng chậm rãi chạy trên con đường có vẻ lầy lội và bẩn thỉu. Cách đó không xa là một con sông khá rộng được nhuốm bởi ánh nắng chiều tà. Lên và Fry chia rau nhìn ra ngoài từ hai ô cửa sổ, xem xét từng ngôi nhà một. Bọn họ chú trọng vào những ngôi nhà màu lam xám, có vườn hoa tan hoang. Nếu có điều kiện và có thể nhìn tới thì chú ý xem có phải cửa sổ tầng một được che kín bởi rèm hay không. Leona thì nhàn nhã dựa vào tường xe ngựa, ngâm nga một điệu hát dân gian, mang theo vẻ phong tình của dân bản địa. Những cảnh sắp tối tâm lướt qua phía sau, lên bỗng liếp thấy một ngôi nhà hai tầng màu lam sáng. Trước ngôi nhà ấy là một vườn hoa tan hoang, gây cho người ta một cảm giác âm trầm. Tìm thấy, lên hạ nhỏ giọng nói. Hắn còn chưa nói xong thì Fry và Leona đồng loạt chen tới cùng nhìn ra, nhanh như là không có chút gián đoạn nào vậy. Khi khoảng cách giữa xe ngựa và ngôi nhà kia càng ngày càng gần, cảnh tượng tầng một với lớp rèm vải bị kéo che kín đã hiện ra trong mắt của ba kẻ gác đêm. Họ cần phải xem bói để xác nhận, Glenn hoàn toàn khẳng định, đây là ngôi nhà hắn nhìn thấy trong mơ là nơi lập ra đàn tế. Cho dù là hắn, Leona hay Fry thì cũng không bảo dừng xe lập tức, mà để mặc khu xe tiếp tục đi tiếp, lướt qua mục tiêu, rời xa nó như là đi ngang qua vậy. Tới khi quay đầu lại, không thể nhìn thấy ngôi nhà đó nữa. Leona mới gọi cù xe bảo anh ta dừng lại. Lên, anh cho xe về. Phố Giotelande gọi đội trưởng tới hỗ trợ ngay. Leona vỗ tay thành tiếng, bìm cười nhìn đồng đội. Cảm thấy tôi gả mờ, không nên xen vào chuyện nguy hiểm thế này sau. Tên này cũng không tệ. Lên giật mình một cái chợt hiểu ý của Leona. Hoài cũng đồng ý. Cậu vừa mới luyện tập giác đấu, lại theo nghề nghiệp mang tính phụ trợ nữa. Tôi biết rồi. Hơn nữa kẻ có thể tiệu ra nhiều sự kiện tử vong như vậy để tiến hành nghi thức chắc chắn không dễ chơi chút nào chỉ có đội trưởng mới khiến sự tình không còn đáng sợ nữa, lên hít vào một hơi rồi đồng ý một cách rất lý trí sau đó anh nhìn Leona rồi nhìn Fry cố nặn ra một nụ cười nhưng các anh phải cẩn thận yên tâm đi, tôi tiếc mạng lắm trước khi đội trưởng tới chúng tôi chỉ dám thị chứ không tới gần đâu, Leona khé cười một tiếng, Fry thì không nói gì, chỉ xách cây dương bằng da lên lên im lặng vài giây lấy ra một đồng xu mà nói để tôi xem bói cho canh một lần hắn lẩm nhẩm chuyện nơi này sẽ có kết quả tốt khi đôi mắt sâu dần hắn tung đồng xu lên keng càng... đồng xu lăn lộn rồi rơi xuống lòng bàn tay hắn mở mắt ra nhìn tính hình đồ vua ở bên trên liền thở phào nhẹ nhõm đây chỉ là tượng trưng mơ hồ còn có cách giải mã khác rằng điều quan trọng nhất đó là cẩn thận và cẩn thận hắn nói với fry và leona theo kiểu thầy bói leona thì đã quay người đi Ngán nói thế, vừa vẫy tay lại vừa nhảy xuống xe. Lại nhảy hệt như bà nội 80 tuổi của tôi vậy. Vai thì nghẹt, gật đầu một cách nghiêm túc rồi sách cái dương cũng nhảy xuống. Dói mắt nhìn hai đồng đội đi tới ngôi nhà mục tiêu, lên sờ vào khổ súng trong túi súng dưới nách, nói với phu xe, phố Jotlande. Phu xe được thuê chạy theo giờ không ý kiến tiếp tục cho xe ngựa chạy đi. Số 36 của phố Jotlande, trước khi lên bước vào công ty bảo an gai đen đám người roxana hay là phu nhân Auckland đã tan tầm khiến cho nơi này lạnh lẽo và u ám hơn hẳn ngày thường đun yên vị trên sofa trực tiếp tiếp khách với chiếc áo gióc gió màu đen trên người anh ta không có bật đèn ký ga dường như hòa mình vào khu vực không ánh sáng tìm được manh mối dọa anh ta mở miệng nói với chất giọng dày và ấm khiến glenn đang tìm kiếm xem đội trưởng ở đâu giật nảy cả mình glenn nhanh chóng quay người lại nhìn vào đôi mắt xám của đun vâng chúng tôi Hắn nhanh chóng thuật lại suy đoán mạnh dạn của Leona, rồi kể lại trọng điểm của việc xem bói xác nhận điều tra thực địa. Còn sự tin tưởng của Leona cho tới điểm đặc biệt của sự trình bày của hắn tất nhiên thuộc về chuyện không quan trọng. Khi thoảng đun lại hỏi chen một câu, tới khi kể xong anh ta đứng dậy đi tới cửa. chết nữa thì quên, cậu ở lại đây, phòng chuyện ngoài ý muốn. Lúc sắp xuống dưới anh ta mới quay đầu dặn một câu, ok, lên gật đầu trịnh trọng. Lúc này ngoài con lây đang gác cửa China thì các kẻ các đêm khác đều đã ra ngoài làm việc. Đun Smith đi được mấy bậc cầu thang bỗng dừng lại vừa đè mũ xuống vừa nói với Glenn ở cửa. Cậu khóa cửa lại rồi đi cùng với tôi. Không phải là để cậu tham gia chiến đấu. Một là tới cảm nhận bầu không khí. Hai là lúc tìm kiếm và kiểm tra sau cùng. Có lẽ cần tới sự hỗ trợ của nghi thức ma pháp. Nhớ kỹ, trước khi chuyện kết thúc cậu bắt buộc phải cách chúng tôi ít nhất 50 mét. Hơn nữa không được phép tới gần ngôi nhà đó lên giật mình một cái rồi gật đầu thật mạnh vâng mặt trời đã lặn hẳn xuống đường chân trời con sông ta sốc cũng trở nên yên tĩnh và đen sì mây đen che phủ mặt trăng đỏ khiến ngôi nhà hai tầng màu lam xám kia hệt như một con quái vật ẩn nút trong bóng tối vườn hoa trước ngôi nhà vô cùng yên tĩnh không một chút tiếng động nào dường như không hề có loài bò sát hay có sinh mạng sống sót nào cả nhìn cảnh tượng đó lòng bàn tay của lên toát mồ hôi rùng mình hắn cảm thấy nơi đó có một số thứ đáng sợ đang ẩn mình chờ đợi đoi bua tiệc đẫm máu trong dự dõi theo của hắn đun leona và prai gần như hòa mình vào bóng tối mà cẩn thận áp sát mục tiêu trong phòng ngủ không bật đèn ở tầng hai của ngôi nhà một cô gái trẻ tuổi có khuôn mặt tròn tròn trông ngọt ngào và tào nhã đang ngồi trước bàn trang điểm nương thấy ánh sáng lờ mờ mà nghiên cứu bộ môn chăm sóc lằn da rất phức tạp bên tay phải cô là một cái gương bạc với lớp vỏ ngoài được mài rất thô dường như là không thể chiếu ra bóng người nào cả. đột nhiên bề mặt trước gương bạc rỉ ra dấu chảy máu. cô nàng Tuyết ngọt ngào và tào nhã lập tức xà sẩm mặt xuống. cô ta đứng lên tới cạnh cửa sổ, im lặng nhìn ra bên ngoài. bên ngoài cửa sổ thủy tinh vườn hoa với dây leo bỏ khắp nơi trông vừa tan hoang lại vừa u ám. nước sông thì đen si chảy qua, ánh lên những tia sáng. các ngôi nhà gần đó đều tỏa ánh sáng ấm áp. mọi thứ tĩnh lặng như tờ, hệt như đang chờ đón bóng đêm kéo tới. Reed với ngũ quan, nhìn riêng thì không coi là đẹp, nhưng khi nhìn tổng thể lại thì lại đẹp đẽ khác thường. Thu hồi tầm mắt, cô ta bước nhanh tới cạnh giá đẻ đồ, lấy một chiếc áo tràn đen có mũ. Cô ta khoác áo lên người, cài cúc, thắt đai lưng, đội mũ trùm lên, khiến bản thân như trở thành một tên thích khách vậy. Rit giơ tay phải bôi lên mặt, tức thì khiến cho khuôn mặt dưới lớp mũ trùm trở nên mờ nhạt và mông lung. Ngay sau đó cô ta thò tay vào trong túi áo bên hông lấy một nhúm bột phấn rẽ ra ánh hình quang sau đó vừa đọc chú ngữ vừa vẩy nó lên người mình cơ thể của Chris bắt đầu biến mất từng tấc một trong cô ta hẹt như một bức tranh bút chì đang bị cục tẩy xóa đi sau khi tàng hình xong cô ta lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ này đi tới căn phòng đối diện rồi mở cửa sổ không lắp rào bảo vệ Chris nhẹ nhàng nhảy lên bẹ cửa sổ nhìn xuống mặt cỏ bên dưới là nhìn hàng rào gần như đã tan vào đêm tối thấy được người nhặt xác đang nhạy nhẹ lặng lẽ nhảy qua tường rào cô ta hít vào một hơi thật sâu nhảy xuống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng dẫm lên bãi cỏ mà không tạo ra một tiếng động nào khoai mặc áo gió màu đen xách khẩu súng lục được chế tạo đặc biệt cẩn thận quan sát chung quanh tìm kiếm oan hồn hoặc ác linh có khả năng xuất hiện bởi vì anh ta có thể nhìn thấy những thứ đó viết lặng lẽ tới gần khoai vòng ra sau lưng của anh ta tay cầm một con dao lăm được sơn màu đen không rõ là xuất hiện từ khi nào Cô ta ra tay nhanh như gió giật lập tức đâm thẳng con dao vào sau lưng của Fry. Nhưng cùng lúc đó những gì trong tầm mắt của cô ta lập tức vỡ vụn ra như ảo giác. quyết nhận ra mình vẫn còn đứng trên bẹ cửa sổ, vẫn còn nhìn xuống thảm cỏ, nhìn xuống hàng rào sắt. Thì là bên ngoài tường rào kia không chỉ có người nhặt xác Fry mà còn có Leona Mitchell đang nhắm thẳng vào cửa sổ và cả Dune Smith đang nhắm mắt tay đẻ lên ấn đường người khẽ khom xuống. Xung quanh người vị đội trưởng kẻ gác đêm này có những phòng gợn sóng vô hình đang tỏa ra. Con người trong mắt của Trish co lại cô ta biết những gì mà mình vừa thấy chỉ là một giấc mơ, mà cô ta thì bị ngủ từ lúc nào không biết. Leona và Fry bắn ra ba phát súng bắn vào vị trí mục tiêu tàng hình mà dường như còn chưa tỉnh lại từ trong giấc mộng, răng rắc. Trish hiện hình đầu tiên là vỡ tung biến thành mảnh nhỏ của những mảnh gương bạc thô ráp. Còn trong phòng sau khi sử dụng pháp thuật thế thân xong cô ta nhanh chóng dọc theo hành lang và cầu thang vội vã chạy xuống tầng một ù trong tầng một này những ngọn gió lạnh lẽo tới mức khiến người ta bị đóng băng thổi qua như không bao giờ ngừng lại những bóng dáng vô hình trong suốt thẫn thở và chết lặng di chuyển ở từng góc một không còn tàng hình mỗi khi fritz đi xuyên qua một thứ trông giống như u hồn này nhiệt độ có thể cô ta lại giảm đi một chút tới khi đi tới chỗ đản tế cô ta nhịn không được mà dùng mình Đàn tế là một chiếc bàn tròn chính giữa có đặt một bức tượng thần được khắc từ xương. Bức tượng này to bằng đầu của một người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt được khắc khá mơ hồ, dường như là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Tóc của cô ta kéo dài tới tận mắt cá chân, sợi nào sẽ nấy to và rõ nét, hẹt như những con rắn độc hay là những cái xúc tu, và mỗi ngọn tóc thì mọc ra một con mắt, cái đóng cái mở rất nhiều. Xung quanh bức tượng thần này thì chất đống những con rối gỗ, được làm khá là tô sơ ở bên trên chúng là những tên tuổi và thông tin tương ứng ví dụ như George Mayer trên bàn tròn có ba cây nến đốt cháy lên ngọn lửa màu xanh lục nhạt lay lắt trong ngọn gió lạnh lẽo đang thổi Chris cúi người hành lễ với tượng thần sau đó nhanh chóng đọc chú ngữ rồi cô ta gạt đám rối gỗ ra đè tắt nến rồi cầm tượng thần lên ồ trong tiếng gió trở nên thê lương thổi qua khiến những cửa sổ đóng chặt phải lung lay dữ dội choang, rắc rắc những tấm thủy tinh vỡ vụn Gió lạnh lùng không có sức sống trản ra khắp bốn phương tám hướng. Phải vừa vòng qua một phía khác, không dám xông vào phạm vi đàn tế lập tức dùng mình một cái, thì thấy máu lạnh đi giống như đang đóng băng, và động tác của bản thân chậm đi hẳn. Đúng lúc này mắt cá chân anh ta như bị một thứ vô hình gì đó tóm lấy, cảm giác còn lạnh hơn, lan chuyển lên trên. Nếu là người phi phạm ở danh sách chín khác thì có lẽ đã tề dại và cứng ngắc, nhưng là người nhặt xác cho nên Fry đã không lạ lẫm gì với trạng thái tương tự. Anh ta đưa miệng xuống xuống, bóp cỏ với thứ ở bên cạnh mắt cá chân. Dường như là anh ta nhìn thấy kẻ địch và biết hắn đang ở nơi nào. À, một viên đạn săn ma chui vào trong gió, đổi lên một tiếng rên rỉ thê lương. Cái bóng vô hình đó tan đi, vai lấy lại được năng lực hành động tự do. Còn ở một phía khác, Dunn smith đang định bỏ lên tầng 2, tránh việc phải đối mặt chính diện với đàn tế, cũng bị gió lạnh thổi cho đông cứng cơ thể. Phải dừng ở bên ngoài cửa sổ vỡ vụn. Ồ, vai mảnh Sậm màu sau cửa sổ đột nhiên hấp lên, chùm lên người đun như một con quái vật, há mồm nuốt lấy con mồi. Đầu của đun bị vải mạnh như có sinh mạnh kia trùm kín, càng lúc càng chặt, hiện rõ lên cả miệng và mũi. Khi mà sắp không thể thở được, đun dậm chân xuống, hai đầu gối thẳng lên, xoay eo, chỉ dựa vào sức mạnh mà anh ta kéo rách cả tấm vải màn. Anh ta dùng tay túm lên một góc của tấm mạnh rồi kéo nó vứt xuống đất, bằng. Anh ta chở tay bắn một phát về nửa tấm vải mạnh ở chỗ cửa sổ vẫn còn định chùm tới tấm vải mành lập tức dừng lại một vệt đỏ sậm nhanh chóng lan ra lêu nao mít treo đang ở trên bãi cỏ đọc thơ cũng bị cơn gió lạnh đậm mùi chết chóc kia phất qua khiến răng khớp vào nhau vang lên những tiếng lộp cộp làm anh ta khó mà phát ra được âm thanh trong khoảng thời gian ngắn đúng lúc này một sợi dây leo bỗng nhiên lan tới quấn lấy mắt cá chân của anh ta một bóng đen theo gió cũng lao tới cả người cứng ngắc cho nên lêu không kịp nổ súng đành phải vội vã kéo vài nhấc tay lên. Hụp. Bóng đèn kiên nện lên cánh tay anh ta, khiến cái nhọn trên người nó đâm vào da thịt. Đây là một bông hoa màu đỏ tươi, không biết tới từ chỗ nào. Bị đau, Leona vung tay, hắt bông hoa có dính máu của mình sang một bên. Hằng, anh ta nhắm dây leo đang quấn mình bắn ra một phát, khiến nó chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ sậm. Lịch bịch, Leona chạy thẳng tới tế đàn ở tầng một, nhắm cánh cửa sổ đã vỡ vụn, mà vị trí nơi anh ta vừa đứng, dây leo giúp đi như đang né tránh một thứ vô hình nào đó. Fritz dùng việc phá hỏng đàn tế làm gián đoạn nghi thức để tạo ra hỗn loạn để một lần nữa tàng hình và cũng giấu được linh thị một cách thành công thoát khỏi vòng vây để đi tới sau lưng của ba kẻ gác đêm. Cô ta chìa tay phải ra, một ngọn gió lạnh thổi tới, nâng bông hoa có dính máu của Leona vào trong lòng bàn tay của cô ta. Fritz không dừng lại, cầm bông hoa nhanh nhẹn bay ra hàng rào sắt, bỏ trốn tới phía của sông Ta Súc Lúc này Leona đang định bước vào tầng 1, bông nhiên nghiêng đầu như nghe cái gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, anh ta cuống quýt kéo ống tay áo nhìn miệng vết thương vừa bị bông hoa đâm vào. Với thể chất của mình, chỗ vết thương đó đã ngừng chảy máu, chỉ là hơi sưng lên, nhưng vẻ mặt của Leona xa sầm xuống, anh ta nắm chặt ngón trỏ tay trái chịu đựng rồi rút móng tay ra. Khuôn mặt méo mó đi vì đau đớn, nhưng không hề dừng lại động tác, anh ta vừa lẩm nhẩm cái gì đó vừa dùng cái móng tay kia cạo miệng vết thương đã kết vậy. Khiến cho nó lại vỡ máu Sau đó nhổ vài sợi tóc quấn vào cái móng tay Ở bờ sông ta sóc Chris di chuyển chậm lại Một ngọn lửa màu đen hư ảo bông lóe lên từ trong lòng bàn tay Ngọn lửa này trùm lên bông hoa Bắt đầu đốt cháy bông hoa thành cho bụi Làm xong xuôi Chris bước vào trong sông Chầm ngời xuống làn nước Cùng lúc đó thì Leona ném cái móng tay dính máu Được quấn trong tóc ra Anh ta nhìn nó rơi xuống đất tự bốc cháy Tỏa ra một mùi khét mà tanh tười Chiếc móng tay càm thấy mấy sợi tóc kia nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một chút cho bụi. Leona thở phào nhẹ nhõm, nhảy vào tầng 1 từ cửa sổ, nói với đun và Clyde đang phá đàn tế. Mục tiêu bỏ trốn rồi, may là mục đích chính của chúng ta là ngăn cản nghi thức. đun thở dài nhìn đám rối gỗ trên bàn mà nói, cô ta rất cảnh giác và cũng rất mạnh, đã nhận ra chúng ta tiếp cận từ trước, không thì cô ta chỉ ít cũng phải là người phi phạm của danh sách 7, gửi tín hiệu cho lên bảo cô ta tới đây đi. Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi trong cảnh mơ, anh ta đã nhận định được nữ địch nhân này là nữ. Lúc trong bóng tối của một ngôi nhà cách đó mấy chục mét, lên nhìn chầm chầm vào tòa nhà mục tiêu trong bóng đêm, bang máng nghe được tiếng gió mạnh, phân biệt được những tiếng súng vang lên. Nếu địch chạy tới chỗ mình thì nên rút súng ra, hay vở như không thấy. Nghĩ thế cơ thể hắn khẽ run lên, lòng bàn tay thì ướt đẫm mổ hôi. Người phi phạm có thể sử dụng đủ các loại thủ đoạn để rút lấy sinh mệnh của người sắp chết chắc chắn là không thể chỉ là danh sách 9 hay danh sách 8 được là kẻ mà một thầy bói như hắn không thể đối kháng chính diện cho dù có hy sinh bản thân hắn chưa chắc đã ngăn cản được đối phương tạo cơ hội cho đun và mọi người truy cản may là nữ thần đêm tối vì thần chấp trưởng tai ách dường như nghe lời cầu khẩn của cả canh gác trung thành của người cho nên chả có ai bỏ chạy về phía lên cả mấy phút sau hắn nghe thấy tiếng ca bay bỏng vang lên từ chỗ tòa nhà mục tiêu nhưng ta cẩn thận lắng nghe nên xác định đây là điệu hát dân gian đầy những câu dung tục mà Leona Mitchell thường hay ngâm nga. hổ, hắn thở phào nhẹ nhõm tay cầm súng tay cầm gậy đi khỏi bóng tối, tiến gần tới ngôi nhà mục tiêu bài hát dân gian kia chính là tín hiệu tập hợp mà hắn và đám người đun đã giao ước với nhau vừa đi được hai bước lên bỗng dừng lại hắn gác cây gậy vào cạnh hàng rào sắt đổi khẩu súng sang tay kia sau đó cởi sợi xích bạc trong cổ tay áo khiến cho con lắc thạch anh vàng rủ xuống một cách tự nhiên. Thay đổi vị trí của khẩu súng và con lắc cảm xạ, chờ khi thạch anh dừng lại, lên khép hở mắt đến vào trạng thái minh tưởng, đồng thời cũng đọc câu bói ra. Giọng hát bàn ấy là ảo giác. Sau bảy lần hắn mở mắt, thấy con lắc chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Không phải là ảo giác, lên liền yên tâm. Hắn quấn con lắc cảm xạ này, sách gậy, nhanh chóng tới gần cổng sắc hình vòm của ngôi nhà mục tiêu, sau đó hắn lại đưa cây gậy sang tay phải nắm gậy và súng trong một tay hắn giơ tay chạm vào cổng cổng định mở nó ra bỗng nhân cảm giác lạnh tới tận xương tùy ùa tới hệt như chưa chuẩn bị tâm lý mà bị người ta nhét cho một cục đá lạnh vậy ai lên rút tay vẻ nhe răng nhếch miệng chỗ này lạnh như mùa đông vậy hắn nương theo ánh sáng yếu ớt với ánh đèn đường ở đằng xa nhìn vào vườn hoa phía sau cổng sắt thấy những dây leo héo rũ hoa quả lụi tàn không ít lá cây còn mang theo xương trắng trên nền đất màu đen ghê đấy lên thầm cảm thán hắn giơ tay gõ lên đến đường hai cái mở linh thị ra giơ tay trái cầm ba toang màu đen dùng nó để đẩy cánh cổng khép hờ tiếng kéo kẹt hắn lách người bước qua bước trên con đường lát đá nối thẳng tới ngôi nhà màu lam xám hai bên đường là những gốc cây cỏ trông hệt như u hồn ẩn mình trong đêm tối cảnh tượng này khiến lên nhớ tới các loại chuyện ma phim ma theo bản năng hắn thở chậm dần bước nhanh hơn Nhưng mới đi được vài bước vài trái bỗng bị một ai đó vỗ một cái, thỉnh thịch, thỉnh thịch. Trái tim của Klen ngừng đập rồi sau đó đập nhanh dữ dội. Hắn dơ tay phải lên nhắm khẩu súng tới hướng đó, rồi mới chậm rãi quay người nhìn sang. Trong ánh sáng yếu ớt, hắn thấy một cảnh cây lung lay, suýt thì rơi xuống. thế này gọi là tự dọa chính mình sao? Plain co giật quá miệng, vùng gậy, đánh gãy cảnh cây kia. Hắn tiếp tục bước đi, bên tai bắt đầu vang lên tiếng khóc lẫn tiếng rên rỉ như có như không. Con người của cũng ánh lên những cái bóng trồng suốt, mơ hồ gần như vô hình. Cảm nhận được hơi thở của người sống và máu thịt ấm áp, những cái bóng ấy liền lao tới. Lên hoảng sợ lập tức bọ chạy thẳng tới cửa của ngôi già màu lam xám. Đây chính là bầu không khí mà đội trưởng bảo mình cảm nhận sau và thực đáng sợ hơn cả lần mình giúp tước sĩ được View trước đây. quan niệm rõ ràng là ngu đẩn hơn cái bóng nhiều, bởi vì chúng không chủ động tấn công. hắn vừa nghĩ vừa đi tới chỗ bên trong phòng khách của đàn tế. Đó là một chiếc bàn tròn, bên trên đầy những con rối gỗ thô sơ, ngoài ra thì còn ba cây nến đá tắt nữa. Dunn Smith đang đứng trước đàn tế, đưa lưng về phía lên, cầm từng con rối gỗ lên quan sát. Người nhà Sackright thì lặng lặng nhìn những cái bóng đang lượn lờ, muốn ra tay chấn an chúng, nhưng lại xuyên qua người chúng một cách bất lực, mà chúng thì lại không tấn công anh ta, dường như đã coi anh ta là đồng loại của mình vậy. Giải lên tới, Leonard Mitchell thay đổi ngữ điệu, giọng anh ta trở nên trầm và hấp dẫn. Đó là một buổi sáng yên tĩnh, hợp với bi thương cùng tĩnh lặng, nghe tiếng xuyên thủng lá thu úa tàn và tiếng hạt rẻ nhẹ nhàng rơi. Trong tiếng, đọc thơ chậm rãi và yên ổn lên như nhìn thấy một mặt hồ lan tăn đang phản chiếu ánh trăng, cái mặt trăng đỏ lẳng lặng treo trên bầu trời. Nhưng cái bóng ấy dần bình tĩnh lại, không đuổi theo hơi thở của người sống và máu thịt ấm áp nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé có thể nói là cái thể loại chuyện này đúng là như mình nói từ đầu ấy nó có cái sự hấp dẫn riêng biệt nhưng mà những ông nào sợ ma thì chắc là không nên theo dõi tại vì cái này nó cũng không hẳn là viết về ma nhưng mà chắc chắn là sẽ có ma có quỷ tại vì những cái chuyện mà nó đi theo cái hướng uh, linh dị như thế này thì nó phải dị một tí nó phải linh một tí thì mới được nếu mà không có mấy cái đấy thì chuyện nó sẽ bớt hấp dẫn đi nhiều thế nhưng mà nếu mà người nào mà mà cảm được những cái tình tiết ở trong chuyện này ấy, thì theo như mình thấy mình rất thích bộ chuyện này thực ra thì mình cái cái văn của cái thằng cái thằng nhức quên tên nhỉ Mao Sơn chóc quỷ nhân ấy nó thuận với người Á Đông của mình hơn dễ nghe hơn nhưng mà mình lại thích cái tình tiết của chuyện này hơn tại vì chuyện kia thì do ngày xưa mình đã xem quá nhiều những cái phim cường thi những phim bắt ma rồi của cái ông cái dông cái gì anh ấy nhỉ tự nhiên quên mẹ tên rồi cái ông gì mà ngày xưa làm cố vấn võ thuật cho các phim của Lý ngay xua lam co van vo thuat cho cac phim cua ly tu Long mà mới chết rồi đây như là Lâm Triều Anh hay là cái gì đấy Mình không nhớ nữa nhưng mà ngày xưa mình xem rất nhiều phim ma của ông đấy rồi Đâm ra là những cái ma quỷ mà theo kiểu phương thức của phương đông của Trung Quốc Thì mình không muốn xem nữa tại vì nó nhà mình biết hết rồi Không phải là biết về cái cái ấy mà mình đoán được cái kiểu của nó ấy Nên là xem những cái mà nó mang tình tiết phương Tây như này thì mình lại thích hơn Và cái bộ ma Xuân Khúc Trúc quỳ nhân kia thậm chí mình còn không ngắn không ngốn nổi đến 50 chương Mà đọc có vài chương là mình đã chán rồi Nhưng mà bộ này thì mình thấy thích đọc đến đâu là thích đến đấy Thôi thì tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong phần sau nhé.